bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài tô ghét anh đồ du côn của thuy u uki với sự thể hiện của quỳnh hải trang nhìn điệu bộ điên khùng của tôi cố nín cười nói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 thì nhận được một nụ cười nửa miệng đáng ghét. "Được, được lắm, ta sẽ cho ngươi xem ta là ai kia chứ." Tôi nghĩ thầm rồi cầm phấn viết lia lịa. Khi đã làm xong bài, nhân lúc không có ai để ý, tôi bèn lén lén xóa đi chữ hờ trong từ "ảnh lịch" mà ông thầy ghi ở đầu bảng. Để xem lần này còn bắt dẻ tôi được không? Tôi sung sướng nghĩ.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 Tình này mà lan khắp trường thì tôi sẽ bị mọi người cười thối mũi mất. Tiết cuối qua đi nhanh chóng, trong khi lũ bạn nối đuôi nhau, cấp sát ra về.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 trừ khi tôi bị mù. Ai ngờ tai hắn thính như tài chó. nếu mà nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực hỏi: này, cậu nói cái gì mù vậy? Tôi giật thoát cả người, dỗi cười hề hề lấp liếm. À, à, tôi Ê, ý tôi là là là người cậu tỏ ra ánh hào quang sáng chói đến nổi cả những người bị mù cũng thấy được. He. <cười>